Dị thế Tà quân. Miêu Tiểu Miêu nghe, dần dần từ kinh ngạc đến sợ hãi, từ sợ hãi đến chết lặng, quả thực là quá trung động mà. Một tên lưu manh sắc lang vô lại đều cắn Giờ đây lại là tài chi quân chủ, một kẻ danh chính thiên hạ, phong quang như ánh mặt trời lúc ban trưa. Trong lòng Miêu Tiểu Miêu trước cuộc đã tổng kết rằng, cái tên quân mặt tà này là kẻ đáng chém ngàn đầu, hạng người như vậy Dù cho mạnh mẽ, nhưng tính tình tồi tệ, sao có thể đánh động với quân giả của ta? Sách dạy cho quân giả cũng không xứng. miêu Tiểu miêu hư một tiếng khinh miệt, đột nhiên, trong lòng dâng lên niềm kiêu ngạo. Trong tiên hạ, chỉ có quân giả của ta là hoàn mỹ nhất. Trọng tình trọng nghĩa, thiện lương chân thành, học trọng tài cao, trung thành, đáng tin cậy, hào hiệp trường nghĩa, kiếm đạp cầm tâm, yêu không hối hận. Sau đó mọi người lại bằng bạc về thời điểm tào quân mở phủ miêu tiểu miêu không còn hứng thú nghe tiếp quay người tra liệu chạy đối mặt với muôn vạn ánh ban mai của đắng sớm không khỏi nhớ đến quân già của nàng người ấy giờ này đang ở phương nào còn có nhớ đến ta hay không tiếng gió vi vu bên người một bóng trắng dáng vẻ thước tha mềm mại dời gót bước đến bên cạnh nàng một làn hương thơm ngát len vào trong mũi miêu tiểu miêu quay đầu nhìn lại Thấy kiều ảnh áo trắng đang bay dưới ánh hạo quang, nhường như muốn phi thăng, nhưng mà nét mặt kiều ảnh tiên tử xinh đẹp như tiên nữ trên trời, ấy lại đượm buồn. Thì ra là kiều tiên bối. Miu tiểu Miu vội chào đối với người trong huyện phủ vì kiều ảnh này là một nhân vật truyền kỳ, danh tiếng của nàng chỉ thua mấy người cụ U mà thôi. Ừ, kiều ảnh điềm đạm ứng tiếng, ánh mắt dịu dàng như nước. Kiều Kiều nhìn Miêu Tiểu Miêu, vươn tay nhẹ nhàng phe phẩy mái tóc mai loa xòa. Miêu Tiểu Miêu chợt cảm thấy lòng yên tĩnh hẳn, Kiều Ảnh ở trước mặt giống như đại tỷ tỷ thân thương nhất của mình, giống như đang săn sóc mình. Tuổi trẻ thật hay, Miêu Cô đương, dù thế nào đi nữa cũng phải cố gắng giữ lấy niềm hạnh phúc mình đang có. Khóe môi Kiều Ảnh gợi lên cười khổ nhạt nhòa, dường như đang tự nhủ với chính mình. Lại như đang nói với miêu tiểu miêu Trong giọng nói chứa trang nỗi buồn không tên Nhìn miêu tiểu miêu Nàng như lại thấy chính mình lúc tuổi tác còn xuân Ngày ấy mình cũng đã từng chăng đầy ước mơ Trang đầy hiếu kỳ với bất cứ chuyện gì Mãi mãi tuổi xuân vốn là lý tưởng Của mỗi người con gái đều mơ tưởng Nhưng khi thực sự có được rồi Vẫn nghi ngờ cô tỏa phương hòa. Đến này đã trải qua không biết bao nhiêu năm rồi. Có đáng không? Đứng vào vị trí của một người con gái mà nói, có đáng không? Kiều ảnh chưa bao giờ nghĩ đến việc này, nhưng giờ đây nàng cảm thấy chua sóc từ trong đáy lòng. Sau khi mọi người thảo luận với quân mạc tà, nàng cũng có chút không đồng ý. Chỉ là nàng đã quen cô tịch, Thủy Trung không nói một lời, chỉ lẳng lặng ngồi nghe. Dạ, đa tạ tiền bối chỉ vậy Mùi sẽ giữ thật chặt. Miêu tiểu miêu nở nụ cười hạnh phúc. Sau đó hiếu kỳ mà nói. Kiều tiên bối. tỷ biết quân mặt ta ư. Nếu cô không ghét bỏ. Gọi ta là Kiều tỷ tỷ cũng được. Kiều ảnh nhớ cha các xưng hô của nàng không tự nhiên. Không khỏi cười cười. Bao nhiêu năm cô tịch đã làm cho tâm nạn khát bộng tình thương như núi lửa dân trào. Quân mặt ta. Thiếu niên này ta đã gặp qua. Hơn nữa cũng đã gặp nhiều lần. Sắc mặt kiều ảnh hơi chậm, dường như đang nhớ lại bộ chuyện nào đó. Hắn đúng là người như vậy sao? Miu tiểu miêu hỏi. Hơn nữa không biết có phải ảo giác hay không? Mùi lại có cảm giác quân mặt ta là một người đàn ông mà phụ nữ chúng ta có thể dựa vào. Kiều ảnh mỉm cười, sinh như nụ hoa mới nở. Ít cha hắn dám làm dám chịu. Á! Miu tiểu miêu lập tức ngơ ngẩn Nàng nằm mơ cũng không tưởng được, mình lại nghe thấy một đáp án hoàn toàn bất động, hoàn toàn trái ngược khi trước. Đợi sau khi tiếng phạt xâm lâm, mùi tận mắt nhìn thấy hắn sẽ hiểu. Gặp hồng nhân tri kỷ của hắn thì sẽ hiểu nhiều hơn, cũng chưa biết chừng. Lời của bên thứ ba chưa hẳn là chính xác. Kiều ảnh nhẹ cười, chăm trái ngồi xuống bãi cỏ trên mặt đất, hai tay ôm gối, ngửa mặt lên trời suy nghĩ thất thận. Miêu tiểu miêu cũng ngồi xuống bên nạn, im lặng thật lâu. Bảy ngày trôi qua, sao nhanh quá? Ngày hôm nay đã là 15 tháng 6. Rạng sáng tia nắng đầu tiên vừa mới ló ra ở phương đông, đột nhiên trời rung đất động ở chốn thiên phạt xâm lầm, dường như hết thảy núi sông trên đại địa đang cùng sập đổ, dường như hết thảy núi lửa trong nhân gian đều đang dân trạo Khẽ chớp mắt, trời đất đã phai bầu, tiếng động cực lớn này đột nhiên vang lên, khiến đám người có tam đại thánh địa, phiêu Miểu huyện phủ đang đứng dậy chuẩn bị, ra ngoại, phải khiếp sợ, phải kinh hãi, nghi ngờ. Người người không hẹn mà cùng cho khỏi trướng bồng, ngưng mục nhìn về phía tây nam, phương hướng tiếng động cực lớn vang lên. Bây giờ bọn họ chỉ còn cách... Khai phủ chi địa khoảng hai trăm dặm, dựa vào cước trình của bọn họ, vẫn đủ thời gian đã vượt qua bảy khoảng cách. Chợt thấy một dải mây hình nắm to lớn không gì sánh mặn, chậm rãi bay lên trên phía chân trời xa xa, chậm rãi bay lên cao, dần dần, che lắp cả khung trời xanh, ở ngay trước mắt mọi người. Rồi sau đó đất đai dưới chân bắt đầu trung chuyển kịch liệt như cái sàn. Một vài tảng đá to nằm trên mặt đất bị văng thẳng lên trời có nhiều tảng đá văng cao hơn một trường. giông bão lớn chưa tưởng có, đang tàn phá, trừng trầm ở phương xa ngàn dặm. Trong lúc này, hết thảy cây trừng đều bị thổi quăng mình. Tiếng cành cây gãy, răng chắc, răng chắc vàng lên không ngừng. Vô số thân cây thua to, bị xiết đứt đoạn. Bị gió cuốn ra xa, tan biến không còn tung tích. Một ít cây nhỏ bị nhổ bật rễ, xoẹt qua không trung mang theo tiếng gió vù vù. Nơi này, Thế nhưng mà cách xa mấy trăm dặm, uy thế bực này hiển nhiên đã vượt qua phạm trụ nhận thức của nhân gian Đời đến khi, trận bão cuồng bào này trôi qua, cảnh vật này quay về thanh bình yên lặng vốn có. Tất cả những người chứng kiến một màn kia đều quay mặt nhìn nhau, đều nhận trở vẻ kinh sợ, đang cứng lại trước khuôn mặt đối phương. Lại ngẩn đầu nhìn lên thì đám mây đen khổng lồ che phủ bầu trời thiên phạt xâm lâm mấy ngày này đã biến mất vô ảnh vô tung. Trên kia là một khung trời xanh thẳm thăm thúy, cơn bão đột ngột nổi lên đã thổi tan áng mây trên trời, không để lại vệt mây nhỏ nào. Văn dặm không mây nhưng đột nhiên nhìn thấy nắng cháo sáng sủa, lại nhìn khu rừng bị tàn phá trơ trọi ở phía trước. Trong lòng ngoài người đều cảm thấy nặng nề những người nơi này có ai không phải là đại nhân vật phong vân bộ cõi đối với cái gọi là đại tràng diện, cho dù là đại trần diện khai quốc của một quốc gia. Cũng đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn chưa một lần như bây giờ, còn chưa đi đến vùng phụ cận, đã cảm thấy sợ vì tâm tình trung động ở trong đáy lòng. Thở vào một hơi dài, ánh mắt của miêu trạm, người có thực lực thâm sâu nhất trong những người ở đây, đã dần dần khôi phục vẻ thông tuệ ngày xưa. Hắn chậm trại mở miệng nói, mọi người lập tức xuất phát, trong một canh nhờ, phải đến được tiên phạt. Một canh giờ sau, mọi người rất cuộc đã kịp thời đuổi tới. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến bọn họ không dám tin tưởng vào con mắt của mình. Nơi này chính là nơi mà năm đó. Vì đại trí tôn thứ tám lệ tuyệt thiên đã lập ra huyết hồn sơn trăng, nơi này có núi non bao bọc, lưng tựa vào thiên phạt xâm lâm. Tiếng có thể công, lùi có thể thủ. Thật là một chốn hiểm địa thiên nhiên. Nhưng hôm nay, ngoài trừ hai ngọn núi như cánh cửa, nằm cách xa bên ngoài, những thứ khác, Như vậy đuối, khe sâu, rừng rậm được tan biến không thể để lại dấu vết. Phương viên vàng trừng chỉ là một dải đất bằng phẳng, mặt đất bằng phẳng trưng trực dì thường, hình như ngay cả trùi cũng không đứng được ở trên này, mà nằm sưng sững ở vị trí trung gian lại là một trang viên độ sội dị thường trọng lớn. Chà, không thể nói đó là trang viên được, mà là cung điện, chẳng những vậy, có thể nói, trong dân gian đây là cung điện hoa lệ đệ nhất trên đời. Tùy ý nhìn bất kỳ một khối gạch nào trên tường vây cung điện cũng thấy nó rộng đến hai trượng, dài ba trượng, dày một trượng. Một khối gạch như vậy nhẹ cũng nặng mấy vạn cân. Gạch lớn như vậy, cho dù là cường giả đã ngoài thánh cấp cũng chưa hẳn có thể phá hủy. Vậy mà tường vây của cả cung điện đều được xây từ loại gạch này. Tường vây cao đến mười trượng, trái dài ở trên tượng vầy là một dải xanh xanh, mảnh như lông tơ, gợi vẻ mỹ lệ dưới ánh mặt trời. Nhìn qua là hiểu, thứ này ngoài vẻ sắc bén dị thường, còn ân chứa kịch độc cực kỳ đáng sợ. Nhân vật tầm thường từ tu vi thiên huyền trở xuống, nếu nhảy từ trên mặt đất thì không thể nhảy qua, ác phải đạp vào tường để mượn lực nhảy tiếp. Một khi mượn lực sẽ bị lôi xuống quỷ mường quằn. Trên bệnh nguyên khổng lồ này. Cấm vô vạn cột cờ bầu đặc biệt, cột cờ đều dùng thân cây đại thụ che trời, đã ngoài 500 tuổi để chế thành, có thể nói là vững chắc đến cùng cực. Mặt lá cờ trồng dài chục xích, tung bay trong gió phần phật phần phật, khỏi cần phải nói, chỉ nhìn giải tường thành. Cờ xí này đã hiển lộ vẻ vương giả chi khí, tự khí thôn sơn hạ, duy ngã độc tôn. Khắp núi khắp đồng Nơi xa xa, đều là đám người đang chờ đợi thời khắc chúc mừng, cũng chỉ mới xem qua số người trong tầm mắt đã vượt qua mười vàng, ngước nhìn cờ xí tung bay, tường vay nguy nga sừng sững trong lòng mỗi người đều trào dân cảm xúc khiếp sợ, cùng tôn kính, như đang dừng chân dưới ngọn núi cao hùng vĩ. Vị tà chi quân chủ này, không hổ là nhân vật phong vấn như mặt trời ban trưa thật giàu sang. Nhiêu trạm cảm thán một câu tự đẩy lòng cả cuộc đời đây là lần đầu tiên lão phu nhìn thấy khung cảnh long trọng như vậy cung điện đứng sừng sững nơi xa xa dù không nói không động nhưng khí thế của nó thật là phong lăng thiên hạ mặt trời đỏ mới lên tia sáng băng mai vừa chấm lên ở phương đông khoảng khắc tia nắng đầu tiên buông xuống tòa thành một tiếng âm vang thật lớn đột nhiên vang lên hai cánh cửa bằng đồng đỏ Cao hàng trường, bỗng nhiên khai mở. Hai cánh cửa thành đồ sộ chậm rãi tách hai bên, ngoài dữ liệu của mọi người, quá trình này không hề tạo ra một tiếng vang nào, trong mắt tám người miêu trạm lại ánh lên vẻ tán thưởng. Chỉ từ một điểm nhỏ nhặt này, là có thể nhận ra cơ quan của tòa tà quân phủ, tinh xảo và kim mật đến mức nào, lại có một thanh năm sắc bén phá không mà lên. Đó chỉ là một mũi kỳ hoa hỏa tiễn bị bắn ra từ trong trạm canh gác. Âm âm nổ tung giữa không trùng, nhưng không ai biết, một mũi kỳ hoa hỏa tiễn này đã mở màn cho việc nhất thống gian hồ, chấm dứt vạn năm hỗn loạn. Sau khi một tiếng lệ dài vang lên, mấy ngàn con phi hạnh huyền thú cửu cấp đồng thời bay lên, lao thẳng lên mây trời cao hàng trăm trượng, nhanh chóng chép thành hình một thanh kiếm to lớn. Ở giữa không trùng, mũi kiếm chỉ trợi xanh mà vị trí chui kiếm lại nghiêng nghiêng trụ xuống, đúng là trụ vệ phương hướng, phủ tà quân. Sau đó, lập tức im ắng bất động, mấy ngàn con phi hành huyền thú đều giữ nguyên trạng thái bất động. Khung cảnh này khiến phụ của tà chi quân chủ phản phức như một vị viễn cổ cự nhân. Trong tay cầm một chui đao sắc bén có đủ khả năng khai thiên lập địa, một kiếm chém xuống, thiên hạ bao là đột nhiên núi thở biển gầm tiếng nổ vang trời như tiếng hò reo một lúc sau im lặng một thanh năm hờ hững mà uy nghiêm vang lệnh tự như không muốn lãng phí sức lực tuy không đinh tài nhất ấp nhưng tất cả mọi người đều nghe thấy rõ ràng trong cảnh núi thở biển gầm người lên tiếng là cao thủ đẳng cấp thánh hoàng tối thiểu cũng phải là tam cấp nét mặt bạc vô đạo lộ vẻ chấn động mở miệng nói Và nhìn về phía hề nhược trần Thật ra trong lòng mặt vô đạo Đạo có đáp án từ lâu chỉ là hắn không dám tin Cũng không muốn tin Hắn còn đang hy vọng Mình sẽ nhận được câu trả lời phủ định của đồng bằng. Mặt hề nhược trần Lộ ra vẻ nghiêm trọng Ánh mắt cứng lại Không biết đang suy nghĩ gì Cuối cùng lại nhẹ gật đầu Ngày sau đó thanh nam uy nghiêm Và trang trọng lại vàng lên Ngày 15 tháng 6 Tà quân khai phủ, nhật nguyệt vây quanh, trời đất khâm phục. Thưa các vị, hôm nay chính là ngày đầu tiên tà chi quân chủ phủ đối mặt với người đời. Cũng có nghĩa là trên đời này lại có thêm một siêu cấp thế lực, có đủ sức khuấy động phồng vân Cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây trùng vùi. Đúng là nói quá không biết ngượng tự cao tự đại. miêu Tiểu miêu nhất miệng, người điên thì đang gặp nhiều rồi, nhưng vẫn chưa thấy tên điên nào. Dám há miệng nhận mình là siêu cấp thế lực có đủ sức khuấy động phòng vừng. Người này, một hai câu khiêm tốn cũng không nói được, đúng là thận kinh. Bọn họ hôm nay không thể khiêm tốn nữa rồi. Mặt vô đạo cười nhạt. Thế lực cuồng vọng như vậy, sợ rằng, sẽ khiến nhiều người phẫn nộ. Ngày diệt vong không còn xa, nhưng tài chỉ quân chủ buộc phải cứng cỏi. Nếu khiêm nhường, e là sẽ bị người khác coi thường. Tâm của mặt vô đạo giả vờ trích cao mình. Cảm giác mất mát vừa hiện lên liền bị đè xuống, trong giấy mắt vẫn có thể đưa ra phán đoán chính xác. Đám người già đi cùng được gật đầu đồng ý, bởi vì trong đám người dự lễ có siêu cấp đại thế lực của Tam Đại Thánh Địa. Lần này tài chi quân chủ mở phủ tuyên bố bản thân gia nhập hàng ngũ siêu cấp thế lực của thế gia, Thế lực lão làng như Tam Đại Thánh Địa đương nhiên không thể không đến. Mặc dù trên danh nghĩa đều là đến đây chúc mừng, nhưng kỳ thật là là chấp tâm làm loạn. Vì vậy, một khi vị chủ trị do tài trí quân chủ lựa chọn nói ra những lời như vậy, tức là đã buồn cùng bắn ra mũi tên không thể quay đầu lại, tuyệt đối không thể tỏ trà yếu kém. Một khi tỏ trà yếu kém, không thể trở thành một trong những thế lực lớn nhất thiên hạ. Ngày hội hôm nay sẽ biến thành nỗi nhục, vạn năm sau vẫn bị người đời chê cười. Tam đã thánh Điệp dĩ nhiên sẽ không phá hưởng nghi thức vào lúc đấy, nhưng cũng không cho phép. Ta quân mở phủ được thuận bượm xuôi gió, cho dù bọn họ hành động như thế nào thì chắc chắn cũng có chuyện xảy ra. Mà lúc này, vị chủ trì này chính là người đã nói thế lợi cho tà chi quân chủ. Hai phương diện này bề ngoài có vẻ không liên quan đến nhau, nhưng ở bên trong là đối địch đến cùng cực. Tam đại thánh địa tra tay là chuyện hiển nhiên, mà tài chi quân chủ bên này là biểu hiện ra phong thái cực kỳ cứng rắn. Như vậy có nghĩa là sau những lời nói này của người chủ trì. Phủ tà quân, phải bằng tốc độ nhanh nhất, dùng thế vàng quân lui định, một lần động, dẹp yên âm mưu của Tam Đại Thánh Địa. Chỉ như vậy mới có thể giữ nguyên thận uy thế tuyệt đối này. Không làm như vậy không thể đảm bảo khai phủ thành công, chỉ có thể tần sức đánh cược một lần. Cho nên, lời vị chủ trì này nói, mặc dù chỉ là một lời tuyên bố, thậm chí có phần hơi cuộn vọng, nhưng lại chẳng khác gì chính thức tuyên bố với Tam Đại Thánh Địa ở ngay trước mặt thiên hạ anh hùng. Chẳng trách, sắc mặt hề nhược trừng và mặt vô đạo khó coi như vậy. Đám người miêu trảm cẩn thận suy nghĩ một lát, trước cuộc cũng hiểu rõ đạo lý này, không khỏi thở dài thầm nghĩ. Thì ra là vậy. Thế gian vạn tà, ta là quân chủ, uy nghiệm của quân chủ là không thể nghịch. Hôm nay thông báo cho các lộ hào kiệt, các vị hảo bằng hữu trong gian hộ biết. Ngày sau, hãy lưu lại cho ta một chút mặt mũi, nếu không một khi quân chủ nổi giận. Trăm vạn thầy chết trời ngang dâm biển máu Thanh nam của vị chủ trì này, ngoài uy nghiêm trang trọng, còn mang theo lãnh khốc trấn định kiên quyết. Mỗi một câu nói đều mang theo sát ý lẫm liệt, sắc cơ, lành lạnh ngay cả lời chúc mừng Qua miệng hắn cũng trở thành gió tành mưa mẫu. Càng về sau, càng là uy hiếp thẳng thận. Chuyện này căn bản chỉ là, ngươi cho ta mặc bụi, tất cả mọi người đều vui vẻ. Ngươi không cho ta mặc bụi, ta liền tiêu diệt ngươi người chủ trì càng nói càng giống kiểu lên mặt đạt người thậm chí bá đạo đến cực điểm, vẻ mặt không ít người đã lộ vẻ giận dữ. trong ngày khai phủ là dám uy hiếp thiên hạ anh hùng, tài chi quân chủ thì thế nào, có thể dùng lực cô phủ để đối chọi với cả thiên hạ sao? các người có coi trọng mình quá không đấy? ngươi cho rằng ngươi là cửu u đệ nhất thiếu hả? trong cung điện, ân bắc không đang cười như diệu hầu, thằng phong quyển vân này giỏi thật. Lão Phu không phục cũng không được. Nếu việc này để cho Lão Phu làm, cha, e chẳng đánh chết Lão Phu cũng không làm được. Thật sự không làm được. Thì cha, vì chủ trị kiêu ngạo của ta quân khai phủ lần này, lại là thần kiếm phong quyển vân năm xưa, cũng chỉ là kẻ ngông cuộn, như người điên này, đủ tự tin nói ra loại lời, khiến cho người ta muốn phanh thay xé xác này. Tiếng xôn xao bốn phía càng ngày càng nhiều, đúng vào lúc này, Vì chủ trì làm cho người ta nụi cấu trước cuộc cũng đã ngừng nói chuyện. Tà chi quân chủ, nghi thức khai phủ chính thức bắt đầu. Lời còn chưa dứt, một lá đại kỳ đỏ tươi, từ trong thành đã chậm trải bay lên trời, đón lấy ánh bình minh, tắm trong ánh nắng mặt trời. Một lá cờ huyết hải đột ngột bay lên. Ở trên lá cờ có một chữ Tà. Nhưng một chữ này là to lớn không dị sánh được. Hơn nữa bên trên còn lóng lánh nước sơn, tin rằng cái chữ này dù ở cách xa mấy trăm dặm, người bình thường cũng có thể thấy rõ ràng. lá cờ vừa mới bay lên, cái chữ này vừa mới xuất hiện, trong lòng những người nơi này đều dâng lên một loại cảm giác quái dị khó nói nên lời. không hổ là tà chi quân chủ, con mẹ nó về nhà cũng tà, về nhà cũng điên cuồng. mọi thứ đều khiến cho người ta có cảm giác hít thở không thông, rõ trạng cách còn hơn mười chừng. Không gian, trăm trường thậm chí, lạ hơn nghìn trường, mọi người vẫn như cũ cảm thấy khí tức sát phạt, lạnh lạnh thấu xương, những người này giống như ác ma, được địa ngục thả ra, đột nhiên xuất hiện trên nhân gian vậy. Rõ ràng có mấy trăm người, lại không cảm thấy tiếng hít thở, trừ hai chân cử động ra, không hề có một động tác dư thừa nào cả, thật sự rất thành công để xây dựng không khí thảm thiết của trăm vạn đại quân đang chiến đấu kịch liệt à. Những người này, mỗi người đều là sát thần tuyệt đối là sát thần Quân áo của bọn họ tất cả đều trắng hơn tuyết, chỉ có một chỗ khác nhau là cổ tay áo có hoa văn. Có hay không kim tuyến? Kim tuyến có to, có bé, có hai đường, có ba đường, nhưng cũng có một số ít, tự hộ còn theo một dấu ấn nhỏ màu vàng, bằng dây chỉ vàng. Xem ra những thứ đó quy định mà tà quân phủ đặt trà. Người như vậy... Một bên đội, mỗi một đội, đều đủ 149 người, đằng sau có một người bước ra cửa thành. Quân đội chính tề, dạt sang hai bên, triển khai đội hình cánh chim nhạn đồng thời mở miệng nổi. Mời các vị tân khách vào thành xem lễ. Mưu trảm vốn vẽ mặt lạnh nhạt, xa xa xem diễn, nhưng chỉ đội quân 298 người này xuất hiện trong chớp mắt. Đột nhiên ánh mắt càng mở lớn, đến cuối cùng lại thành ra trần tròn ánh mắt, mặt vô đạo, hề nhược trừng, hô duyên ngạo, ba vị tông chủ của thánh địa, nét mặt cũng khó coi vô cùng. Sao vậy? Phát hiện không khí không thích hợp, miêu Tiểu miêu gần đầu hỏi miêu Đào. Điều này sao có thể xảy ra chứ? Đội ngũ tiếp khách 298 người này, tù vị thấp, cũng là thánh giả cấp bà. Miêu Đao cũng hít một hơi khí lạnh, thậm chí giọng nói có chút trung chảy. Trong đó còn có hơn 70 vị thánh hoàng, hơn 100 người còn lại, tu vi đều là thánh giả cấp 4. Thật lực cỡ này quả thật là... quả thật là rất khó tin. Hơn nữa, những người đó lại là đội ngũ đi ra đoán khách. Con mẹ nó, lão tử muốn điên rồi, sao có thể xuất hiện chuyện như vậy chứ? Nếu chỉ là một vị thánh giả, Miêu Đao tự nhiên. Là không để trong mắt Ngay cả 18 người cũng vậy Nhưng lại tập hợp Một quân đội Nhiều thánh giả như vậy xuất hiện Lý do chỉ là muốn khiến người người sợ hãi Thậm chí là khủng bố Khủng hoảng À Biết được tin tức kinh người này Miêu Tiểu Miêu hét lên một tiếng kinh hãi Vội vàng che miệng mình lại Chỉ cảm thấy trái tim mình bụm bụm nhảy loạn Tổng cộng 70 vị thánh hoàng Hơn 200 vị Thánh giả cấp 4 tạo thành đội ngũ đoán khách. có vẻ cho dù là phiêu miểu huyện phủ cũng không thể lấy ra đội hình lớn như vậy. bây giờ cũng chỉ biết tào quân chủ có được thực lực vô cùng cao. miêu kiếm hít sâu một hơi cố gắng bình tĩnh lại. sau lưng đám người mặc vô đạo cũng đều yên tĩnh lại. xuất hiện tiếp theo cũng chính là quân mạc tà, quân tam gia, mặc một bộ quần áo xanh mộc mạc, khuôn mặt đường đường. Đứng ở cửa lớn, chủ trì, ghi tức tiếp khách. Quân mặt ta là nhân vật quan trọng nhất của ta quân phủ, để hắn tự bình chủ trì đón khách, có thể nói là đã cho mọi người mặt mũi rồi. Đám người miêu đau nhìn lẫn nhau nổi. Đi thôi, mọi người cùng đứng dậy, đi về phía bên kia, đột nhiên có một âm thanh trỏ to vàng lên. Sơn Nam tư không thế già, tư không ám dạ, chúc mừng tà chi quân chủ khai phủ. Kính dân lên hạ lễ hèn mọn, một gốc cây ngọc lan một vạn lượng hoàng kim, đại biểu tam ý. Sau đó, liền thấy một cả đại hắn khôi ngô bước lên, hai tay cầm một hộp gắm tiến về phía trước. Quân mặt ta bước nhanh đón nhận, vô cùng thân thiết cầm tay người tới, mỉm cười nói. Tư không quên thật sự rất khách khí rồi, quynh đến là được rồi, con chuẩn bị cái gì hạ lễ chứ? Người tới! Mang tư không quên vào tạm nghỉ, phụng trà, trà ngon nhất. Tư không ám dạ cười ha ha, theo một cô gái áo trắng đi vào, đoan mộc thế già, đoan mọc siêu, phàm, chúc mừng ta chi quân chủ, khai, cái kia khai. Người tới vừa mới mở miệng, đã khiến cho người ta cười sạc sụa, một câu nói lâu như vậy, còn chưa nói xong, thì ra là một người ngọng. Nhưng những người ở đây cũng không dám cười tra tiếng, vì dám căng đảm ở đây đứng ra nói ngọng, cũng chỉ có một người mà thôi. Đoan mộc thế gia gia chủ, đoan mộc siêu phạm. Quân vô ý để hắn nói xong, chạy nhanh ngênh đón cười ha hạ nổi. Siêu phạm quên, quên cũng đến rồi. Đến là người nhà, làm gì phải khách sáo tự nơi xa vất vả tới đây. Màu, vào nghỉ ngơi đi. tế tặc đoan mộc siêu phạm có chút xấu hổ nổi. Vô tình quân, ta hạ để ta này còn không có báo... Báo cái gì chứ? Quân vô ý nhanh chóng kéo hắn vào trong. Chờ quên báo xong không dừng nên tối mất. Hai người quen biết đã lâu, nói chuyện với nhau cũng không kiên kỵ gì. Ngay khi đoan một siêu phạm còn muốn tranh cãi, thì là bị một người đưa vào. Đi đã lâu, mà vẫn còn nghe thanh âm lấp bấp của hắn từ xa xa truyền đến. Ta báo... Sau đó, mọi người đều cùng một lúc hít một hơi khí lạnh, bởi trước mặt mọi người, trong đám người đông nghịn nghịch này, hình thành một con đường, một đống thịt béo nút ụt ịch xuất hiện trước mặt đám người. Mập mạp này quả thật không thể dùng từ mập mạp mà hình dung nữa, phải nói là một cục thịt, một cục cực lớn. Cục thịt heo kia lúc la lúc lắc đi tới, mỗi bước đi đều cho mọi người cái cảm giác giống như đang ngồi thuyền vậy, sự dao động của cục thịt béo kia giống như là sóng lớn biển cả, vĩnh viễn không ngừng, thật, thật đúng là trường gian sống sâu đệ sống trước a. À? Ập ập à, ập ập, nhanh đến cái biển anh đạo của Miêu Tiểu Miêu. Mở đến độ lớn nhất, nửa ngày cũng chưa khép lại, nàng cũng không phải chưa từng thấy người mập, nhưng người mập mập béo nút đến cỡ này thì đúng là lần đầu tiên thấy à, một người sao có thể mọc đến cỡ này chứ, thật sự là rất khoa trương Nhưng nàng lập tức phát hiện một hiện tượng kỳ lạ, hệ mập mập này đi đến đâu, mọi người được tự động tách ra, là một con đường để hắn đi trước, hơn nữa vẻ mặt, lúc hắn đi ngang qua cũng có chút cùng kính. Cũng có rất nhiều người tranh nhau tiến lên bắt chuyện. Nói một câu với mập mạp sau đó liền nhanh chóng lui lại, sau đó vẻ mặt vô cùng thỏa mãn cùng vinh quang. Người này là ai thế? miêu Tiểu miêu thật sự không tưởng tượng được, một tên mập là có thể. uy thế lớn như vậy, mà sức ảnh hưởng lại lớn đến mức không thể tin được. Thật sự rất kỳ quái, một tên mập, béo na béo nút đầy, vừa nhìn một cái, đều phải cười đến đâu cả bụng, sau đó kia tạm đến ba ngày cũng không thể ăn cơm, rớt cũng có mị lực gì vậy. Mà quá đáng hơn là, có vẻ như tên mập này, cũng không có thực lực gì, tu vi huyện công của hắn có vẻ như, cũng ở cấp ngân huyện, chẳng lẽ người này thật sự là cao thủ nhất lương, tu vi đã đặt đến mức có thể che giấu cảnh giới cao thầm của bản thân, cũng chỉ có thể như vậy mà thôi, nếu không thì chắc khó giải thích, sao nhiều người kính trọng hắn đến vậy? Tiểu miêu cô đường, hình như rất kinh ngạc, người này tu vi thấp như vậy, sao có thể có nhiều người kính sợ? Người này là đương kim tài chủ đệ nhất thiên hạ, chủ nhân của thiên hương thành, quý tộc đường, đường nguyên, cũng là bản tốt bản tri kỷ đầu tiên trong cuộc đời của tài chi quân chủ quân mặt tạ, cũng có thể xem như là một người đắc đạo, gà chó lên trời vậy. Mặt vô đạo ở bên cạnh nàng chậm trại nổi. Một tài chủ là một bản tốt đầu tiên trong cuộc đời tài chi quân chủ. Đầu ốc miêu tiểu miêu cơ hộ theo không kịp, hoàn toàn không thể suy đoán. Một tài chủ mà thôi, có chút tiền, có gì giỏi chứ? Tiền có thể mời quỷ, cũng có thể thông tận. Ở đại lục huyện huyễn này, thật lực là thứ mạnh nhất. Một người có được vạn lượng hoàng kim cũng không là gì cả, thậm chí là 10 vạn hoàng kim cũng coi như không là gì. Nhưng nếu trăm vạn hoàng kim, thậm chí hơn xa con số này, đạt đến mức không thể đếm nổi thì sao? Vậy người này chính là nhân vật lợi hại nhất tiên hả? Cho dù hắn một chút huyền khí cũng không có cũng vẫn là nhân vật nguy hiểm nhất thiên hạ. Mạc Vô Đào cảm thẳng nói, cho một hai lượng bạc, cũng là dụ hoặc, vạn lượng hoàng kim, cũng là dụ hoặc, càng nhiều thì càng thêm dụ hoặc. Có chút người, nhìn một chục vàng bạc tự nhiên là không mảy may gì, nhưng nếu nhìn con số hàng nghìn hàng vạn thì sao? Nên mới nói, một văn tiền có thể làm khó một anh hùng mà Tiền nhiều, cũng là một bản lĩnh, cực kỳ xuất sắc bản lĩnh. Miêu tiểu miêu cái hiểu cái không gật đầu, chỉ thấy đằng trước vì tài chủ để nhất thiên hạ cái kia mập mạp thở họng hợp đi đến trước mặt quân tam gia, chỉ nghe mỗi khi hắn bước một bước trên bụng lại phát ra tiếng ba bà, bà. Sau đó miêu tiểu miêu che miệng muốn nôn thằng, bởi vì nàng đột nhiên thấy tên mập mạp kia trên cái mặt tròn vo lộ ra nụ cười nịnh nọt, không thể không nói, vẻ mặt này xuất hiện trên mặt mập mạp thật sự khiến cho người ta buồn nôn. Tạm thúc, đã lâu không gặp. Hà <cười> ha, tạm thúc. Mập bạp vừa lâu bộ hôi, vừa cố gắng chụp lấy tay quân vô ý. Quân vô ý nhăn nhíu mày. À, mập bạp, tôi sao vậy? Mặt ta không phải bảo người giảm béo sao? Thế nào mà mới vài ngày, người cư nhiên, người cư nhiên. Quân tam gia cũng không biết nói sao mới tốt. Cân nặng của tên mập mạp này tuyệt đối, vượt qua kỷ lục lần trước hắn ghi lại. ai Tam thúc à, người như con. Thể chất thuộc loại, trong lòng vui, sẽ béo lên. Tiểu chất hiện tại vô cùng phóng khoáng à. Đường nguyên thở vị phò, thịt béo vẫn không quy tắc trung động. Người, người, ai, người quả nhiên chất phóng khoáng. Quân tam gia cũng không biết nói gì nữa. Bắt tay để người nhanh chóng kéo mập mạp này đi. Mập mạp này đứng trước mặt quá thực, đem một nam tử hắn cao bảy thước như quân vô ý che kính. Áp lực này thật lớn. Vừa dứt lời... Đột nhiên mập mạp ngửa đầu dặm chân, thịt béo trên người không khống chế được giống như khiêu vũ dao động vài cái, sau đó hét lửa một tiếng. Thiên hương thành quý tập đường, đại trưởng quỷ đường nguyên, đến chúc mừng, tài chi quân chủ khai phủ, dân lên, hoàng kim một vạn vạn lượng. Vừa nói xong câu, trong sân, toàn bộ đều lạnh ngắt như tờ, hoàng kim một vạn lượng. Tên mập mạp này, cái gì cũng không được cái gì hiếm lạ chân quý bảo vật ngang vặn năm năm sinh thiên tài địa bảo gì cũng không có chỉ đưa tiền thôi đưa Hoàng Kim Hoàng Kim một vạn vạn lượng con số này có vẻ như không phải số trên trời con số này trên đời này có 99,999 phần trăm người ngay tưởng cũng chưa tưởng qua à chỉ Thuậ tí dùng Hoàng Kim trọi người ít nhất cũng có thể chọi chết 10 vạn người a Miêu tiểu miêu cả người chấn động. Khiếp sợ nói không trả lời, mập màm này thật sự có tiền à, thật đúng là trước có tiền, này cũng quá nhiều rồi. Quân vô ý từ trong khiếp sợ tỉnh lại nghiêm túc lại. Không nhiều, không nhiều, đừng mập màm hở sẵn vùng tệ lên. Tam Túc yên tâm, cháu ngài bản sự khác không có, chỉ biết kiếm chút tiền, cháu ngài bây giờ chính là có chút tiền cỡ này thôi. Lập tức hạ thấp giọng, có chút lén lút đổi, Tam Túc, cháu nói cho Túc nghe à. Thúc còn nhớ ai đó ở Thiên Hương Thành không? Tên nhóc kia ở Thiên Hương Thành, dám phô bại sự dầu săn với cháu, lão tử, ngạch không? Cháu của Thúc lập tức về nhà, kéo tràn. Hai xe ngựa chứa đầy vàng, ngay trên đường cái, một khối hoàng kim, một khối hoàng kim chọi chết thằng nhóc đó. Người đâu, mau đưa đường đại trưởng quỷ, vào nhà dân trà. Hắn còn chưa nói xong, quân vô ý, đã lên tiếng. Thật sự rất khó nghe ạ. Thằng nhóc này bây giờ đã là một nhân vật tầm cỡ đương thời, sao còn có thể nhiều chuyện như vậy chứ? Tạm thuốc, cháu còn chưa có nói hết, thuốc nghe cháu nói này. Đường Nguyên dậy dùa, vô cùng tự hào, muốn nói cho hết sự tích anh hùng của mình. Biến Quần vô ý đá một cái vào mông to đụng của hắn, mập tạp kêu lên một tiếng thê thảm. Quần Tam già chỉ cảm thấy, chân mình giống như đá vào một cục bông gòn, không dùng được chút sức lực nào cả. Có vẻ như béo cũng có cái tốt của béo nhỉ. Ở trước mặt bao người, mập mập ai oán xoa xoa cái mông đầy đặn, sau đó tùy tuyển phất tay lên, từ trong đám người sau lưng nhanh chóng chạy ra bốn người. Đem thứ trên tay vội vàng mở ra, hóa ra là một cái kiệu mềm mại. Mọi người được trợn mắt há hốc mộm, mập mập thoải mái, lên nằm, phất phất tay nói, Dẫn đường, đưa ta đi gặp quân Tam Thiếu, mẹ nó, đi vài bước mẹ chết ta hắn nói với quân vô ý bằng âm lượng rất nhỏ nhưng miêu tiểu miêu tu vi dù sao cũng là tu giả sao lại không nghe được chứ trong một lúc bỗng nhiên cảm thấy hoa mắt chóng mặt dùng hoàng kim cũng có thể chọi chết người tên mập này tên mập mạp này thật sự không còn từ nào để hình dung hắn nữa nhìn mập mạp ngang nhiên trước mặt anh hùng thiên hạ ngồi kiệu thẳng nhiên nâng vào trong miêu tiểu miêu mới có thể khép lại cái miệng đang mở rộng hết cỡ từ đấy lòng nổi ta chốt cuộc hiểu được vì sao hắn lại mập đến vậy? vừa rồi mọi người đều đến, tên mập kia dùng đôi chân của hắn đi bộ tổng cộng cũng không vượt quá mười bước, lại hô mẹ chết, người như vậy không mập mới đúng là ông trời không có mắt mà. Quân vô ý lâu một chút mồ hôi lạnh trong lòng âm thầm quyết định, chút nữa nhớ phải nhắc nhở mập ta khiến cho thằng nhóc này giảm béo nữa mới được, cứ tiếp tục béo như vậy cơ thể nào chịu nổi chứ? Đây là một chuyện liên quan đến tính mạng à? người nói thằng nhóc này. Trong tay không hề thiếu thiên tài địa bảo, sao không biết điều trị bản thân một chút chứ. Đang lúc tam gia cân nhắc, qua lại, có một giọng nói vô cùng trẻ con trong trẻo vang lên. Mặt trời mọc hướng đông, chỉ có ta là bất bại, thiên tu vạn tái, nhất thống giang hồ, đông phương thế gia đến chúc mừng. Vừa nghe giọng nói này, câu nói này, không người nào khác khẳng định là tiểu biểu đệ của quân bạn ta đông phương tiểu phá hoại đến. Ây! là Đông Phương bất bại đến. Lúc này mới cất bước xong một đường nguyên, lại đến một tiểu ma tinh. Quân vô ý cảm thấy đau đầu, may mà tiểu ma tinh cũng không đến một mình, tam gia đã thấy đám người Đông Phương vấn tịnh mỉm cười đi đến. Quân vô ý phân phó người dưới, dẫn Đông Phương thế gia vào trong an trú, lập tức thấy trước mặt đập đến một hơi thở, cao ngạo, lạnh đụng trong trẻo, giống như hơi thở, lạnh ngắt trên núi tuyết vậy. Đó chính là thành chủ thành phong tuyết ngân, hàng trạng mộng, và phu nhân dẫn theo nhiều vị cao thủ trong thành, tự nhiên đến chúc mừng. Sau một hồi bận trộm, thiên hương đế quốc đến chúc mừng, tài chi quân chủ khai phủ, tặng một tòa thiên nam thành. Sứ giả của thiên hương cũng đã từng ân oán dây dưa với quân mạc tà. Món quà này cơ hội làm tất cả mọi người hoảng sợ. Thiên hạ tài thần mập mạp tặng một triệu hoàng kim, không thể nghi ngờ là chưa từng xảy ra. Mà nay, Thiên Hương Quốc lại trực tiếp tặng một tòa thành, món quà này cũng rất chấn đồng mà. Chỉ có đám người mặc vô đạo hiểu rõ nên cũng không hoảng sợ. Hôm này Thiên Hương Quốc dùng chiêu này quả thật phải nói là cao siêu. Thiên Nam thành lúc ban đầu là nằm trong lãnh thổ Thiên Hương Đế Quốc, mà bây giờ sau khi tà quân khai phủ, có thể nói là trên danh nghĩa đã thuộc về Thiên Hương Quốc nhưng vấn đề quan trọng là thành này là cách trung tâm thiên hương quốc quá xa ngoài tầm với tuy lòng rất muốn nhưng cũng không thể bảo vệ được nhưng khi đem nó tặng cho quân bạc tà vậy tình huống hoàn toàn chuyển biến lấy thế lực trước mắt của quân già tự nhiên sẽ bảo vệ thiên nam thành không lọt vào bất kỳ công kích xâm lược gì thậm chí các thế lực lớn khác cũng không dám nhúng tay vào địa giới tuyệt đối hòa bình này thành ra không bao giờ thua còn có chuyện quan trọng hơn là Tòa thành này có thể trở thành phòng tuyến chắc chắn không bao giờ đổ ngã ở phía nam của thiên hương đế quốc. Như vậy, thiên hương đế quốc chỉ như nghĩa là tàn một tòa thành nhưng cũng tương đương với việc giải quyết êm đẹp tất cả các mối hòa ở phía nam, dựa vào một sự thuận nước, dòng tuyển, đổi lấy một ít lợi lớn lao vô cùng mà. Quân vô ý sao lại không rõ kế sách này chứ, nhưng dù sao cũng là tình nghĩa của quốc, cười khổ, để người dưới dẫn lý du nhiên vào trong. Những người kế tiếp một người một câu cũng khiến quân vô ý sáng sủa một chút. Lánh đời tiên cùng bạc vô đạo đến chúc mừng tại chi quân chủ khai phủ. Chỉ một câu này quả nhiên long trời lỡ đất. Tất cả mọi người ở đây đều đoán được tam đại thánh địa sẽ phái người đến chúc mừng. Nhưng ai cũng không ngờ người đến chúc mừng là lãnh đời tiên cùng, cung chủ tự mình đến. Trong một giây, ngàn sơn vạn hạt đều lạnh ngắt như tờ. Chí tôn kim thành. Hề Nhật Trận đến chúc mừng tài chi quân chủ khai phủ. Mộng huyễn huyết hải, hô duy ngạo, đến chúc mừng tài chi quân chủ khai phủ. Tiêu miễu huyễn phủ, biêu trạm đến chúc mừng tài chi quân chủ khai phủ. Lại có ba giọng nói, theo thứ tự vang lên, lần này thì toàn bộ sân, ba giọng nói, cũng không quá lớn, dòng điệu cũng chất thanh nhã, nhưng lại khiến cho, mười vạn người đến chúc mừng đều chấn đến chống mặt, đúng là một phủ tam thánh địa. Đồng thời cùng đến chúc mừng. Cảm ơn, mời vào uống trà. Quân vô ý không dám chậm trễ. Hơi nâng cao âm lượng nói chuyện, thái độ, thái độ vẫn duy trì, không kêu ngạo, không định hót. Chậm đã, xin thối cho tại hạ lắm lời hỏi một câu. Xin hỏi quý phủ tại chi quân chủ đại nhân bây giờ đang ở đâu. Mặt vô đào thẳng nhiên nói, chúng ta tự mình đến chúc mừng, thành ý cũng rất rõ ràng. Nhưng quân chủ đại nhân cũng quý phủ đến giờ. Vẫn còn chưa chịu hiện thân, đây cũng không tránh được, rất xem thường mọi người. Chẳng lẽ, tà quân phủ các hạ, lại coi thường anh hùng thiên hạ như thế sao? Từ lúc mọi người đến đây, cũng chưa bao giờ thấy tà chi quân chủ quân mặt tà lộ diện, lúc đầu đến chúc mừng đều là bạn bè của tà quân phủ, không ra nghiên đoán cũng không sao cả, nhưng bây giờ, một phủ tam thánh địa, bốn thế lực lớn nhất đương thời, cùng đến chúc mừng. Lẽ cha các siêu cấp quý như tam đại thánh địa đến? Thân là chủ nhân tài chi quân chủ, cha dụ như thế nào cũng phải tự mình đi ra nhìn đoán mới đúng. Huống chi bây giờ lại là tâm chủ tam đại thánh địa tự mình đến, thân phận địa vị cũng không tầm thường, cũng có thể sánh bằng địa vị của tài chi quân chủ. Cách làm này cũng quá thất lễ rồi. Mạc Phu Đạo vừa nói xong những lời này, trong phút chốc những thế lực thuộc về tam đại thánh địa được đột lọc treo họ, phóng tầm mắt nhìn khắp. Tự nhiên có vạn người cùng nhau ồn ào, thanh thế cũng không hề nhỏ. Mạc vô đạo nói xong những lời này, cũng không làm động tác gì nữa, im lặng chờ đợi. Trên mặt hiện ra nét lành nhạt. Những lời của ông ta nghe thì cảm thấy rất bình thường, mặc dù cái ý chất vững, nhưng cũng chưa tính là áp người quá đáng. Nhưng bên trong lại mai phục, một cảm bẫy vô cùng độc áp. Quân mặt ta đến bây giờ vẫn chưa từng hiện thân, ông ta đã để trong mắt, nhưng chờ đến giờ mới nói ra, cũng đem sự sơ hở này biến thành một buổi tên sắp bén lấy mạng người nếu quân mặt tà vẫn kiên trì không xuất hiện, tin rằng chỉ cần mặt vô đạo nói thêm mấy câu nữa, sau đó những cái gia lệ thuộc tam đại thánh địa ở trong đám người phụ giúp một chút, tào quân phủ mới thành lập chỉ sợ đẩy đến vị trí đối lập với toàn bộ thiên hạ. nếu quân mặt tà sau khi bị mặt vô đạo chức vẫn lập tức xuất hiện, vậy liền lộ ra cái đuôi nịnh nọt. nhìn thấy ba vị tông chủ của tam đại thánh địa đến, thì người lập tức xuất hiện. nhưng những người như phong tuyết ngân thành đông phương thế già và cá đoan mộc tư không, cùng với các thế già lớn, đến ngươi cũng không để ý. Ngươi lại chỉ ra nghiên đoán đám người Tam Đại Thánh Địa thôi sao? Vậy đó không phải là sợ hãi thì là cái gì hả? Từ đó suy ra, điều vị của Tam Đại Thánh Địa cũng được nâng cao lên, gián tiếp lì gián mối quan hệ giữa quân mặt ta và các thế lực ủng hộ, phải ở trước mặt anh hùng thiên hạ, để lại ấn tượng xấu khó phải, ta quân phủ kém hơn Tam Đại Thánh Địa rất nhiều. Mọi người đều đoán được, bên Tam Đại Thánh Địa nhất định sẽ làm khó dễ, nhưng cũng chỉ đoán đến điển lễ chính thức mới ra tay, lại không ngờ chỉ mới đến cửa, còn chưa vào, mà đã ra tay rồi. Chiêu này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người, mà nó cũng rất thích hợp với binh pháp hành động, khi người ta không để ý tấn công quá bất ngờ. Lát sau, một thanh âm trầm rãi vang lên. Mạc vô đạo, người đây là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy bản thân mình cao quý hơn tất cả anh hùng trong thiên hạ sao? Ngươi đến là bổn tọa, phải tự mình ra ghen đón ngà. Tà quân chủ tự hỏi đối với anh hùng trong thiên hạ, đều bình đẳng như nhau, không chia quen hay là không quen. Gần hay xa, mặc kê là ai tới, đều giống nhau cả. Ngươi đến là lãnh đời tiên cùng cung chủ cũng được, kẻ mạnh nhất của tam đại thánh địa cũng được. Với các vị khách tham dự buổi chúc mừng, đều có địa vị giống nhau cả. Ta tôn trọng tâm ý của người, tự nhiên cũng không đối xử nghiêm khắc với người. Này người nói ra những lời như vậy, lại có dũng ý gì chứ? Thanh năm này giống như từ phương xa truyền đến, từ hồ không hề dùng chút sức lực đạo cả, nhưng lại đem tất cả tiếng treo họ, tiếng ồn ào, đều đè ép xuống. Hơn nữa du dương truyền ra xa. Không xa không gần, mọi người đều nghe rõ. Trất cao bình, miêu trạm cho bắt lóe lên ánh sáng kỳ lạ, cúi đầu khen. Người mở miệng nói chuyện huyền công rất thâm hậu, mới có thể áp chế được tiếng treo họ tiếng ồn ào. Mà cái hay còn ở đằng sau, dù sao miêu trạm cũng không phải kẻ ngu ngốc, nên mới nói đoạn phản công này thật sự rất cao mình. Trong lời nói có cứng có mềm, không chỉ thông dòng hóa giải trêu chọc khiêu khích của mạc vô đạo, còn đề cao vị trí của các anh hùng trong thiên hạ, khiến ai cũng không thức giận được. Ngược lại, còn cảm thấy quang vinh. Ta, ở đây, có thể cùng ngồi một bàn ăn với tam đại thánh địa, lánh đời tiên cung cung chủ. Ta quân phủ đồng ý, ta có được địa vị ngang hàng bằng bọn họ. Đây không thể nghi ngờ là một khẳng định chất lưỡng. Lại nói, ngươi vừa nói ta chậm chễ cái gì? Ha <cười> ha, điểm này ta không đồng ý. Ta, quân mặt ta tuy trả ta chi quân chủ, nhưng ta cũng là người của quân già. Hiện tại đứng ở trước cửa đón cách, là tam thúc của ta, tam thúc của ta. Là huyết y đại tướng quân vô ý, luận bối phận, thân phận, danh vọng được cao hơn hậu bối như ta trước nhiều. Để tam túc ta chủ trị nghi thức đoán cách, chính là biểu hiện sự kính trọng của bản phủ đối với anh hùng trong thiên hạ. Mạc vô đạo, chẳng lẽ trong hiểu biết của người, trưởng bối của người cũng không bằng người sao? Người thân là cung chủ độn thế tiên cùng, mà những lời bất nhân bất hiếu như vậy mà cũng có thể dám nói ra trước mặt mọi người sao? Dòng điệu trong trẻo ngừng ở đây, đám người vừa rồi mới huyên náo ồ mạo, giờ phút này hoàn toàn yên tĩnh, những lời này không chỉ nói rõ lập trường của mình, còn ác độc phản công lại mặt vô đạo. Mặt vô đạo băng nảy, mượn bóng gió công kích quân mặt tà, giờ quân mặt tà, hóa giải, cũng đồng dạng, chiêu thức phản công, quăng một phiền phức lớn cho mặt vô đạo. bản lĩnh nói bóng nói gió mà có thể gắn cho người ta một tội danh của mặt vô đạo, có thể nói là cao thủ trong cao thủ không nghĩ đến vì ta chi quân chủ này đã càng cao tay hơn quả đúng là núi cao còn có núi cao hơn miêu tiểu miêu cơ hội muốn gửi ra tiếng thầm nghĩ các bạn lĩnh đối đáp này quả thực có chút giống quân dạ, nhưng vẫn xa xa chưa bằng quân già đâu đúng lúc ấy lý du nhiên vừa được mời vào chợt nghe thấy đối đáp cũng lắc đầu cười khổ nếu là hắn để giải quyết chuyện này tất nhiên lựa chọn cách giải thích đơn thuần chứ không dám hành động phản công sắc bén mẫn liệt như vậy Lý dù nhiên tuy gặn tính tình âm độc, nhưng giết người thì sắc phạt quyết đoán, nhưng trong tiềm thức vẫn lấy cẩn thận làm đầu, nếu không nắm chắc thắng lợi thì sẽ không làm. Mọi chuyện đều phải lo lắng chú toàn, đều lấy điều kiện bảo toàn tính mạng bản thân và người thân làm đầu. Nhưng, quân mặt ta không kiên nể gì cả, tính cách hai người quả là hoàn toàn khác nhau à, phương pháp xử lý tình huống và kết quả ngược nhau, như đầu cực âm và đầu cực dương vậy. ha <cười> ha Mặt vô đào cười cười, dường như không để bụng nổi. Tại chi quân chủ, quả là nhanh mờm nhanh miệng, thật làm người ta bội phục. Những lời này thoạt nhìn thì tưởng như cái mạng gây hứng băng nảy tạm thời hạ mạng, nhưng ở ẩn bên trong lại chế diễu quân mặt ta mờm mép lợi hại, là loại người chuyên dùng, bảy tức lưỡi lừa người. Cung chủ độn thế tiền cũng quả là phong độ bất người a, tùy tuyển nói một câu cũng có thể bức bổn tọa mở miệng. Những lời này quả là cực phẩm trong những lời bất người a. Lại không để ý đến luân thường đạo đức, có thể nói là cực phẩm trong cực phẩm, con người không ai hoàn hảo, bốn tọa có thể hiểu được. Quân mặt ta cười một tiếng, cũng không nói nữa, nhưng chỉ với lời đơn giản này, cũng đồng dạng phản công lại hành vi kiêu khích của mặt vô đạo, tự mình trước dục chẳng trách được ai cả. Hơn nữa, không để ý đến luân thường đạo đức. Nhìn như là vì mặt vô đạo giải vay, nhưng bên trong lại có ý ám chỉ. Mắng hẳn có bằng xuất sinh vậy. Trong thời đại bây giờ, có ai hoàn toàn không để ý lương thượng đạo đức chứ? Nếu có, cũng chỉ là loại xuất sinh không hiểu cái gì là nhân nghĩa đạo đức mới như vậy thôi. Đương nhiên, những lời này mọi người đều để trong lòng không ai dám nói cho cả. Tà chi quân chủ, có thể không để ý đến cung chủ đụng thế tiện cùng, nhưng bản thân mình dám sao? Đừng nghĩ lúc nãy quân bạc tà nâng địa vị mọi người lên ngang hạng bằng tam đại thánh địa. Tuy rằng trong lòng mọi người đều rất thích, nhưng không ai là kẻ ngốc, thật sự tin tưởng đấy là thật. Hai người này tranh đấu, tuy từ đầu đến cuối mỗi người. Chỉ nói có hai câu mà thôi, nhưng cũng khiến người ta ghi nhớ mãi mãi, cảm nhận chuyến đi này cũng không tệ. Hơn nữa, mọi người được cảm nhận được, hôm nay, trò hay còn chưa hết nữa. Bên trong tòa thành, trên lậu cao, Mai Tuyết Yên, mặc một bộ áo trắng, lặng lặng ngồi trên cửa sổ nhìn xuống dưới, đột nhiên lên tiếng. Trong đám người phiêu miểu huyện phụ đến đây, có một cô gái mặc áo vàng xinh đẹp. Người gặp người thích, đó có phải là vị tiểu miu mùi mùi kia không? Quân đại thiếu vừa mới khua môi múa mép lạm nhục công chủ độn thế tiên cung mặc vô đạo xong, nghe thấy lời này liền sơ sờ, sờ mũi cười gượng nói. Ừ. Ở đâu, ở đâu? Đọc cô tiểu nghệ, hàng yên mộng và ngay cả khả nhi đều tòa mò vọt đến, theo hướng chỉ của Mai Tuyết Yên mà nhìn ba tiểu nha đầu cắt bụi, mai tuyết yên cười khổ nhưng vẫn nhượng chỗ cho các nạn xem. quả nhiên không sai, bồ dạng quả thật chất được. độc cô tiểu nghệ nói. miêu tiểu miêu mặc một bộ quần áo màu vàng nhạt, dáng người cao gầy, vẻ mặt trầm tĩnh. tuy rằng cách khá xa, không thấy rõ khuôn mặt lắm, nhưng khí chất cao quý đã tỏa ra xung quanh khiến nàng cùng với người khác có sự khác biệt rất lớn. những người khác có thể không để ý, nhưng vị tiểu miêu cô nương này chúng ta nhất định phải chào đón. Mai tuyết yên nhẹ giọng nói, bằng không, quân đại thiếu gia sẽ cho rằng chúng ta tranh giành người tình, với tính tình thiếu gia sẽ không tốt lắm. Thanh Hàng, hai ta xuống nghe đoán thôi. Quảng Thanh Hàng liếc quân mặt tà một cái, gật đầu đồng ý. Quân mặt tà sợ sợ mũi, cười khổ, thầm nghĩ ta nào dám phát cấu với các nạn. Tính tình các nạn thế nào ta còn không rõ sao, các nàng không phát cấu với ta ta đã cảm ơn trời Phật rồi. Ông trời ơi, đạo lý ở đâu ạ? Những lời đuổi trắng thay đẹp như thế này mà vẫn hụm hụm nói cho được. Trong số khách đến dự tiệc, có rất ít nữ nhân tham dự, miêu tiểu miêu cảm thấy có chút cô đơn. Nàng đi cùng các cao thủ huyện phủ, đi ngang qua quần vô ý, dưới sự dẫn dắt của vài vị thiếu niên áo trắng, đi thẳng về phía trước. Nàng ngẩn đầu lên, liền thấy một đại sảnh rất lớn, ít nhất có chứa mấy ngàn bàn tiệc, thậm chí còn có thể chừa ra một khoảng trống đối diện, còn có một đại cao trong lúc miêu tiểu miêu đang đánh giá bố trí trong đại sảnh chợt thấy hai bóng người xuất hiện trước mặt hai cô gái mặc quần áo đơn giản trước cửa đại sảnh mỉm cười nhìn về phía mình hai cô gái xinh đẹp phục sức cùng người khác cũng không khác nhau nhiều lắm nhưng khi nhìn về phía các nạn khiến cho người ta cảm giác được hai cô gái này không giống người thường bất kể phong thái khí chất dáng vẻ đều là đệ nhất trong vạn người chỉ có một Còn nói về sắc đẹp, có thể nói là quốc sắc thiên hương phong hoa tuyết nguyệt. Người bên phải chỉ đơn giản đứng thẳng, đã lộ ra phong thái, lãnh đạo cao quý, nàng tuy rằng đang mỉm cười đó, nhưng người khác, trông thấy, tự đáy lòng không dám kinh thượng, cao cao tài thượng uy chấn thiên hạ. Người bên cạnh cũng đang cười, nhưng cho dù nàng đang cười, cũng khiến người ta cảm nhận được khí chất cao ngạo, thanh lãnh của mình, cao không thể với tới được. Tự hội chỉ liếc nhìn nàng một cái thôi, cũng cảm thấy mình đang làm ô uế tiên nữ. Một người như hoa mẫu đơn phong hoa tuyệt đại, nhưng cũng ung dung hoa quỷ. Một người như hoa tuyết liền ở trên đỉnh núi tuyết cao cao, không giống kẻ dưới phạm trần. Hai nàng vừa xuất hiện, cho dù các vị cao thủ của Thánh Địa hay gần giả huyện phủ sống qua năm dài tháng rộng, cũng đã nhìn thấy qua vô số sắc đẹp, cũng không khỏi rơi vào say mê. Vé đẹp này, Cũng chỉ có ở trên trời mà thôi. Miêu Tiểu miêu luôn luôn tự tin sắc đẹp của mình, thanh lệ thoát tục không ai bằng được. Mặc dù ngày đó nghe mặt quân dạ khoe khoan kiều thê trong nhà, khoe rằng chỉ có trên trời có dưới đất không, ngoài miệng tuy không nói gì nhưng trong lòng cũng cảm thấy không phục. Chỉ là không dám ở trước mặt, mặt đại thiên tài biểu hiện cái lòng đố kỵ xấu xí của mình thôi. Thật lòng cũng không tin là vị tỷ tỷ nào đó có vẻ đẹp hơn mình cả. Huyền huyền đại lục là nơi dơ bẩn, sao có thể có vẻ đẹp suốt chúng, nơi đó sao có thể sánh bằng với địa linh nhân kiệt ở huyền phủ cơ chứ. Cũng không trách miêu miêu có thể tự cao đến vậy, người huyền phủ xưa nay luôn tự cho mình đạt cao hơn người huyền huyền đại lục. Đã quen thói kiêu căng ngạo mạng trội, suy tính tình, miêu tiểu miêu dịu dạng nhưng cũng bị dậy hư thôi. Giờ phút này nhìn thấy hai cô gái trước mặt, trong lòng không khỏi sinh ra một tia hổ thẹn, thầm nghĩ. Ta mặc dù tự phụ sắc đẹp hơn người, nhưng sao có thể sánh bằng hai cô nương này chứ? Vừa nghĩ đến đây, trong đầu nàng, chợt xuất hiện một suy nghĩ khác. Huyền huyền đại lục, hiện giờ có người sắc đẹp phong hoa tuyệt đại như thế. Nếu những lời miêu tả lúc trước của quân dạ là sự thật, vậy ta phải làm sao đây? Miêu tiểu miêu trong lòng chợt cảm thấy cái chút xót xa, lòng tự ti dân đệ trong khóe mắt. Nàng cũng không biết, mai tuyết yên và quảng thanh Hạng sau khi nhìn thấy nàng. Trong lòng cũng hết sức kinh ngạc. Mấy ngày nay, các nạn tập trung ở đây thật sự có thể nói, Xuân Lan thu cúc, đầy vườn hoa nở, muôn màu muôn vẻ xinh đẹp động lòng người. Tuyết Yên ung dung, thanh nhàn lãnh ngạo, tiểu nghề hoạt bác, yên mộng hồn nhiên, thiên tạm du tĩnh khả nhi mềm mại, linh mộng chậm ngưng. Có thể nói, mỗi người một vẻ. Mai Tuyết Yên có đôi lúc nghĩ rằng, có phải tin xấu xa kia muốn đem hết mọi sắc đẹp trong thiên hạ thu vào hậu cung của mình, một lưới bắt hết hay không? hôm nay gặp miu tiểu miu mới biết đúng là muốn bắt gọn một mẹ giống như miu tiểu miu trong văn tĩnh có đường hoàng ngoài mềm mại trong cứng là một cô gái thông minh quả nhiên là không phải người bình thường lại gặp nét điềm đạm đáng yêu cho con mắt kia ý kinh diễm càng nhiều mai tôn giả đã lâu không gặp mặt cô đạo mỉm cười chủ động chào hỏi miu tiểu miu thầm nghĩ người này nghe đồn là lãnh đạo của thiên phạt xâm lầm mai tôn giả nghe nói nàng còn là nữ nhân của vị Tà chi quân chủ kia nữa, hôm nay gặp được, quả nhiên là xinh đẹp vô cùng. Vậy thì cô gái bên cạnh cũng là... Xem ra vị tà chi quân chủ này diễm phúc khôn cùng à. Miêu Tiểu miêu trong lòng nghĩ vậy, hồn nhiên không biết bản thân mình, cũng là một trong những diễm phúc của vị tà chi quân chủ kia. Mạc Vô Đạo, ngươi thật đúng là bản tính dối trá không thể thay đổi, trói chàng trong lòng hận ta muốn chết, vậy mà còn mặt dày tỏ vẻ thân thiện. Mạc vô đạo. Mấy ngàn năm trôi qua, ta xem trong tất cả các ngụy quân tử ở huyền huyền đại lục, người đủ trạng nguyên là không thể nghi ngờ. Mai Tuyết Yên lành lùng liếc hắn, thẳng nhiên nói. Mai Tôn Giả nói chuyện vẫn thẳng thắn như ngày nào, chúng ta là bốn nhà như một, đồng cam cộng khổ, cùng chung sức đối phó kẻ thù bên ngoài, kề vai chiến đấu bao nhiêu năm. Những lời kia của Mai Tôn Giả quá thật khiến lòng người nguội lạnh na. Mặt vô đào thở dài một hơi nói tiếp. Nhớ năm xưa. Tên này rốt cuộc là loại người gì đây, tam đại thánh địa và thiên phạt xưa nay như nước với lửa, không đội trời chung, vậy mà giờ hắn lại dám nói cái gì là bốn nhà như một, đồng cam cộng khổ, những lời này hắn cũng có thể nói cho miệng được sao? Mai Tuyết Yên liếc mắt xem tượng, không thèm để ý đến hắn nữa, nói chuyện với một tên trơ trẽn là không biết xấu hổ, thật không có chút ý nghĩa, tốt nhất tiết kiệm phần nước biến đó thì hơn. Nang Liên quay về hướng Miêu Tiểu Miêu cười nói: vì mùi mùi này chắc là tiểu công chúa miêu tiểu miêu của phiêu miểu huyện phủ miêu cô nương vâng chào mai tiền bối miêu tiểu miêu thắng giật mình vội văn chào hỏi tuy miêu tiểu miêu là tiểu công chúa của phiêu miểu huyện phủ địa vị cao quý nhưng khi so sánh với đối phương lại không là gì cả mai tôn giả từ mình chào chống thiên phạt xâm lâm suốt mấy trăm năm Cho dù lúc này tu vi của nạn không cao, thậm chí có khả năng còn thấp hơn bệnh, nhưng cũng không ảnh hưởng đến danh tiếng của nạn. Đây là một nhân vật truyền kỳ không hơn không kém. Có thể xưng là bá chủ cũng không ngoan. Hơn nữa, mới gần đây mới biết, vì bá chủ này là một cô gái, lòng quyết đoán, dũng khí, cùng đảm lược, quá thật khiến người ta bội phục, lại càng thêm bội phục. Miêu cô nương hạ tất khách khí như vậy, nếu miêu cô nương không chê. Cứ gọi ta là Mai tỷ tỷ là được rồi, hai chữ tiện buổi gọi khiến ta cảm thấy mình già rồi đấy." Mai Tuyết Yên mỉm cười thân thiết, ôm tộm nói, "Ở đây đều là đàn ông, ta xem miêu cô nương ở trong này cũng không thoải mái, không bằng theo ta ra ngoài hóng mát một chút thế nào?" "Ừ, kêu cô nương cũng cùng đi nhé." Đối với Miêu Tiểu Miêu, đó là tỷ muội tương lai của mình, sưng hô thân thiện như vậy cũng là đúng lẽ phải, nhưng với Kiều Ảnh, Mai Tuyết Yên thật không biết xưng hô như thế nào, đành phải gọi một tiếng Kiều cô nương. "Được." Miêu Tiểu Miêu rất kích động, thậm chí quên cả hỏi qua ý của Triệu bối đã đáp ứng rồi, đơn giản vì thứ nhất, nàng ở trong này cũng cảm thấy không thoải mái, thứ hai, Mai Tuyết Yên từ trước đến nay vẫn là thần tượng của nàng. Đối với vị nữ tử truyền kỳ này, nàng có thể nói là vô cùng khâm phục, cho nên không cần nghĩ ngợi liền đồng ý. Kiều Ánh vừa đứng bên cạnh cũng gật gật đầu. Mục đích chủ yếu nàng đến đây là tìm quân Mặc Tà xem linh lung liên thế nào rồi. Nếu cần thiết, tha rằng chỉ bảo hắn. Cách chăm sóc một chút còn hơn để nó có chuyện. Theo Mai Tuyết Yên, đi tìm quân đại thiếu gia, so với ở trong này thì thuận lợi hơn rất nhiều. Miêu Trạm cũng không lưu ý nhiều lắm, gật gật đầu, nơi này nhiều mà loại người gì cũng có. Tùy Miêu Tiểu Miêu và Kiều Ảnh tu vi không tệ nhưng vẫn là con gái. Theo Mai Tuyết Yên, đúng là hành động thích hợp nhất. Khuôn mặt ta mười phần, có 8, 9 phần chính là mặt đại thiên tại, Miêu Trạm cũng không quá lo lắng. Cho dù giữ thân phận, Mai Tuyết Yên cũng quyết không làm chuyện bất lợi cho Miêu Tiểu Miêu. Không biết vị tỷ tỷ này là, Miêu Tiểu Miêu nhìn quảng thanh hàng hỏi ta là quảng thanh hằng, quảng thanh hằng mỉm cười nhìn miêu tiểu miêu, nhẹ giọng tự giới thiệu. lúc đầu mới trông thấy miêu tiểu miêu, cho dù mai tuyết yên hay quảng thanh hằng trong lòng cũng dâng lên lòng ghen tuông. một cô gái xinh đẹp như vậy, một người có khí chất cao quý như vậy, lại còn là người con gái đầu tiên sẽ cho quan hệ thân mật với quân mật tạ trong tình trạng thanh tịnh. nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy sự nhu thuận đáng yêu của miêu tiểu miêu. Trong đôi mắt ẩn chứa vẻ phóng khoáng, xen lẫn vài phần điềm đạm đáng yêu, quá thật đúng là người gặp người thích. Huống chi tới xấu xa kia, hai người được cảm thấy vận hờn vận kia không cánh mà bay. Gỗ đã đóng thuyền, mọi chuyện có để trong lòng cũng chỉ khiến bản thân không thoải mái, Chỉ bằng mở trọng lòng đón nhận, huống chi Miêu tiểu Miêu này nhìn thoáng qua cũng không phải loại đàn bà đanh đá chua ngoan. Miêu tiểu Miêu Cảm giác ánh nhìn của hai nàng có chút kỵ quái, trong lòng hơi kinh ngạc. Lúc các nàng nhìn ta, sao lại có biểu cảm phức tạp kỳ quái như thế chứ? Bất quả, hóa ra đây là người đó năm xưa, vì tài trí quân chủ vì nàng mà đơn độc chống với dư luận thiên hạ, một mình đối mặt với lời đồn nhảm trên đời, thậm chí không tiếc mối trẻ thành sông cũng muốn bảo hộ, quản thanh hằng. Quân mặt ta có ở trên đó không? Kiều ảnh vừa hỏi câu này liền khiến miêu tiểu miêu giật bệnh. Không hiểu vì sao, Kiều Ảnh lại nhắc đến tên của tà chi quân chủ. Thật sự trước tò mò người, vừa là hiếu gia quân đà áo lụa, vừa là bá chủ kiên cường, lạnh lùng tàn nhẫn, nhưng cũng giàu lòng hy sinh, suốt cuộc là người đàn ông như thế nào. Kiều cô nương muốn gặp quân ấy à? Mai Tuyết Yên cười như không cười nhìn Kiều Ảnh. Chuyện giữa Kiều Ảnh và quân mặt tạ Mai Tước Yên cũng từng nghe quân đại thiếu gia nhắc qua. Biết cô gái trước mặt là tuệ nhẫn la sát này từng bị quân mặt tà đùa dẫn vài lần, phạm là người con gái nào bị quân đại thiếu gia đùa dẫn qua đều bị hắn đùa dẫn rất thê thảm. chuyện này mai tuyết yên hiểu trước rõ cho nên ánh mắt mai tuyết yên nhìn kiều ảnh không biết vô tình hay cố ý mà có chút ý vị thâm sâu. ta không muốn gặp hắn. không biết vì sao kiều ảnh dưới cái nhìn của mai tuyết yên đột nhiên cảm giác bối rối, vội vàng mở miệng phủ nhận, nhưng lập tức tỉnh lại nổi. ta chỉ muốn xem xem. Linh lung liền mà hắn lấy ở chỗ của ta như thế nào rồi? Trong lòng lại tự trách bản thân, ta sợ cái gì chứ? Để làm chi phải sợ chứ? Trong lòng nàng dậy sóng, loại cảm giác này thật sự là kỳ quái. Từ hồi như người ta ở bên ngoài bao dưỡng tịnh nhân này gặp được lão bà chính quy mới ở trước mặt đối phương tay chân luống cuốn. Đồng thời cũng có một ý tưởng kinh ngạc. Vì mai tôn giả này, vì lúc trước có tu vi bậc tôn giả nên mới có ngoại hiệu này. Nhưng xem tình hình bây giờ, nàng há chỉ là tu vi tôn giả thôi sao. Chỉ sợ cùng góc với mình, thậm chí còn cao hơn mình một bậc. Chẳng lẽ vị mai tôn giả này hiện giờ đã đặt đến bậc thánh tụng? Hiện tại không có khả năng. Làm thế nào nàng có thể trong khoảng thời gian ngắn tu vi tăng trưởng lên cao như vậy chứ? À, mời, mời hai vị đi bên này. Mai Tuyết Yên và Quảng Thanh Hạng đi trước dẫn đường, vòng qua bên kia đi tiếp. Người bên cạnh nhìn bốn thân ảnh xinh đẹp dần dần biến mất, cũng không tự chủ được thở dài. Bốn đại mỹ nhân tệ tự một chỗ, cơ hội cỡ này thật khiến cho người ta thấy vui vẻ.